Cả thi ở lại áp Task 5 tuần, cho đến lễ Giáng sinh. Lúc này, mắt cá chân cô đã lành hẳn và cách cư xử của cô đã tiến bộ nhiều. Mời chủ chúng tôi, trong thời gian đó, sang thăm cô luôn và bắt đầu kế hoạch cải tạo của mình bằng cách dùng quần áo đẹp và phính nịnh mà cô sẵn sàng nhận. Nhằm cố gắng nâng cao lòng tự trọng của cô, Thành thử, thay vì một cô bé hoang dã bạc mạng, đầu không mũ mãn, nhảy bổ vào nhà và lao tới hỗn hện ôm chầm lấy tất cả chúng tôi, thì kia từ trên mình một con ngựa ô nhỏ đẹp, bước xuống một con người rất đỉnh đạt với những lọn tóc nâu xỏa xuống từ một chiếc mũ hải ly cấm lông chim, mặc một bộ đồ kỵ nữ sĩ, lược thược mà cô phải kéo lên bằng cả hai tay mới có thể đi vào nhà được. Hartley đỡ cô xuống ngựa, sung sướng kêu lên. Chà, Cathy, em là một gia nhân thực sự rồi. Anh suốt không nhận ra em đấy. Nòm em bây giờ như một công nương. Isabella Linton không thể so được với em nó. Phải không, Francis? Isabella không có những ưu điểm tự nhiên của Cathy. Cô vợ trả lời. Nhưng về đây, cô ấy phải chú ý. Đừng có trở lại hoang dã như trước nữa. Ellen giúp cô Catherine cởi bớt đồ ra đi. Khoan em thân yêu. Kéo khéo sọ làm sổ những lọn tóc. Để chị tháo quai mũ ra đã. Tôi cởi bỏ bộ đồ nữ kỵ sĩ. Và kìa, lắp lánh bên trong là một chiếc áo dài lụa sọc vuông sang trọng. Quần trắng bóp, giày bóng loáng. Và tuy ánh mắt, cô ánh lên vui thích. Khi lũ chó nhảy tới mừng, Cathy hầu như không dám sờ vào chúng, sợ chúng xung soe bám vào y phục lộng lẫy của mình. "Cô khẽ hôn tôi, người tôi trắng xóa toàn bộ vì đang làm bánh Noel, nếu ông ghì, tôi thì chẳng hay ho gì." Rồi cô nhìn quanh tìm Heathcliff. Cậu mờ Onslow hồi hộp theo dõi cuộc gặp mặt, thầm nghĩ nó sẽ cho phép họ có thể trong chừng mực nào nhận định xem có cơ sở gì để hy vọng ly gián được đôi bạn mới đầu thật khó mà tìm thấy Heathcliff nếu như trước khi Catherine vắng nhà nó đã bừa bãi không chịu tự chăm sóc và không được ai chăm sóc thì từ đó đến nay nó lại càng tệ gấp thế. Ngoài tôi ra không ai thậm chí đủ hảo tâm để nhắc nó tắm rửa mỗi tuần một lần cho đỡ bẩn. Trẻ con vào tuổi nó thì chả mấy khi tự nhiên lại thích xà phòng và nước. Do đó, chưa kể đến quần áo đã 3 tháng đầm bùng và bụi cùng mớ tóc dày bù xù không chải, mặt mũi và tay nó đều lem lút dễ sợ. Rất có thể nó lẫn sau giết tủ khi trông thấy một cô thiểu thư duyên dáng, rạng rỡ như vậy bước vào nhà. Thay vì một đứa đầu bù tóc rối thuộc loại như nó chờ đợi, Heathcliff, có ở đây không? Cô hỏi, rút găng và phô ra những ngón tay trắng muốt do ở lì trong nhà không đụng đến việc gì. Heathcliff, mày có thể tiến ra được đấy. Cậu Hadley nói tôi, khoái trá về sự lúng túng của nó và hài lòng thấy nó buộc phải trình diện với dạng vẽ một thằng bé mạc hạng gớm gút như thế. Mày có thể đến chúc mừng cô Catherine như những gia nhân khác. Cathy vừa thoáng thấy bạn mình ở chỗ nó nấp, liền chạy bay tới, ôm chầm lấy nó. Trong một giây đồng hồ, cô hôn lên má nó 7-8 cái, rồi dừng lại và lùi ra, cười phá lên. Chà, non đàn ấy mới đen và câu có làm sao? Và mới mới ngộ, và dữ dội làm sao chứ? Nhưng đó là tại vì tớ quen thấy Edgar và... Isabella Linton đấy mà. Này, Hatcliffe, đàn ấy quên tớ rồi sao? Cô đặt câu hỏi đó và cũng có lý do. Sự xấu hổ cùng lòng từ ái làm vẽ mặt Hatcliffe càng u ám gấp đôi và khiến nó im sửng. Bắt tay đi, Hatcliffe. Cậu Ulster nói với vẻ chiếu cố. Thỉnh thoảng mày cũng được phép thế. Tôi không bắt. Thằng bé đáp, cuối cùng đã mở được miệng. Tôi không chịu để người ta cười tôi, tôi không chịu thế đâu. Và nó toan băng ra khỏi vòng người, nhưng cô Cathy lại túm lấy nó. Tôi không định bụng cười đằng ấy đâu. Cô nói, tôi không tự ghiềm nổi mình đấy thôi mà. Hát lý, chí ít cũng mắc tay cái nào đã. Đằng ấy giận dỗi cái gì? Chỉ tại trong đàn ấy kỳ kỳ là nếu đàn ấy rửa mặt và chảy đầu thì sẽ tươm cả thôi. Mà sao đàn ấy bẩn thế? Cô lo ngại nhìn đâm đâm vào những ngón tay đen đuổi nằm trong tay mình. Đồng thời, nhìn cả vào chiếc áo dài mà cô sợ chẳng đẹp đẽ gì thêm qua trà sát với quần áo nó khi cô ôm chầm lấy nó ban nảy. Thì bận gì cô phải chạm vào người tôi? Nó đáp, nhìn theo luồng mắt của cô và giật tay ra. "Tôi cứ để bẩn thật lực theo như tôi muốn. Tôi thích bẩn và tôi sẽ bẩn." Nói rồi, nó cắm đầu lao ra khỏi phòng giữa sự vui thích của cậu chủ, khiến Catherine bối rối thật sự. Cô không thể hiểu nổi làm sao những nhận xét của mình lại làm bùng ra một cơn cáu giận như thế. Sau khi xong nhiệm vụ hầu gái, cho cô bé mới trở về. Cho bánh vào lò và làm vui nhà, vui bếp bằng những đống lửa lớn, phù hợp với không khí đêm Noel. Tôi sửa soạn ngồi xuống, tự tiêu khiển bằng cách hát những khúc caro một mình. Bất chấp những lời của chép, cả quyết rằng lão có những làn điều vui vẻ tôi chọn, là gần giống như ca khúc. Lão đã rút về phòng để cầu nguyện riêng, Và cậu mở ân so, đen phô với cô em những đồ vật linh tinh vui mắt, định dành cho cô làm quà tặng bọn trẻ nhà liên tên, gọi là cảm ơn lòng tốt của họ. Cậu mở đã mời hai đứa đến, đó đồi gió hú, chơi cả ngày hôm sau, và bên ấy đã nhận lời một cách điều kiện. Bà liên yêu cầu giữ gìn thận trọng, đừng để những cục cưng của bà lại gần cái, thằng bé hư đốn hay chửi thề ấy. Trong hoàn cảnh ấy, tôi còn lại đọc một mình. Tôi ngửi cái mùi ngào ngạt của gia vị đang nóng lên và ngắm nghí những đồ dùng làm bếp sáng loáng. Cái đồng hồ bóng lộn trong khung gỗ oro, những cốc bạc xếp lên một cái khay sẵn sàng để được rót đầy rượu bia hâm cho bữa tối. Và nhất là công trình tinh khôi không chút bụi bầm. Kết quả sự chăm chúc đặc biệt của tôi, cái sàn cọ rửa, quét tước sạch bông, Tôi khẳng khen mọi vật một cách thích đáng. Tôi nhớ dạo xưa, cụ ôn so thường hay bước vào khi mọi cái đã được dọn dẹp tinh tương. Cụ gọi tôi là một cô gái linh hoạt và dúi vào tay tôi một đồng xi si linh gọi là tiền thưởng Noel. Từ đó, tôi tiếp tục nghĩ lại thỏa sinh thời cụ rất cưng Heathcliff và chỉ sợ là nó sẽ bị bỏ mặt sau khi cụ chết. Điều ấy đương nhiên dẫn tôi đến chỗ suy ngẫm về tình cảnh hiện tại của thằng bé tội nghiệp. Thế là, đang hát tôi chuyện sang khóc. Tuy nhiên, liền đó tôi chợt nghĩ, giá cố làm sao bù đắp một số thua thiệt của nó. Còn ý nghĩa lý hơn là vải nước mắt thương hại. Tôi đứng dậy, đi ra sân tìm Headcliffe. Nó không đâu xa, tôi thấy nó đang vước mực lông ông ánh của con ngựa non mới đẻ trong chuồng và cho những con khác ăn theo thường lệ Làm mau đi Hét Tôi nói nhà bếp rất ấm cúng dễ chịu và trôi giáp đang ở trên gác Mau lên để chỉ mặc cho em thật bảnh trước khi cô Cathy ra. Rồi các em có thể ngồi với nhau một mình chiếm cả lò sưởi và chuyện trò thật lâu đến khi ngủ Nó cứ tiếp tục công việc, không buồn quay đầu về phía tôi. Lại đây, em có nghe lại không? Tôi nói tiếp, có bánh gà tô nhỏ, mỗi em được một cái đấy, cũng tạm đủ, và em cần nửa tiếng để mặc quần áo. Để 5 phút, không thấy nó trả lời, tôi bèn bỏ đi. Catherine ăn tối với anh trai và chị dâu. Joseph và tôi chia nhau một bữa ăn bất hòa, lấy cải vã làm gia vị bên thì càng cặt nhiết mắng, bên thì ngược ngạo vặt lại. Bánh gato tô và format của hai clip còn lại trên bàn suốt đêm cho tiên cho quỷ. Nó loay hoy tiếp tục làm việc đến tận 9 giờ, rồi lẫm bẩm lùi lũi đi về phòng. Cathy thức đến khuya, cô mình có hàng đóng việc phải xếp đặt để tiếp đón những người bạn mới. Cô vào bếp một lần định nói chuyện với cậu bạn cũ. Nhưng nó đi đâu mất rồi Nên cô chỉ dừng lại hỏi xem Nó có điều gì khúc mắt Rồi trở về phòng riêng Sáng ra nó dậy sớm Và vì đó là ngày nghỉ Nó mang cái tâm trạng bực bội của mình ra chúng đồng hoang Mãi đến khi gia đình bắt đầu đi lễ nhà thờ Mới xuất hiện trở lại Dường như nhịn ăn và suy nghĩ Đã khiến nó phấn chấn hơn Nó xung xoe quanh tôi một lúc, rồi thu hết cán đảm, đột ngột thốt ra. Chị Nelly, chị hãy làm cho em. Nom chỉnh tề, tôi sắp ngoan rồi. Đã đến lúc rồi đấy, Hedliff ạ. Tôi nói, cậu đã làm Catherine buồn. Tôi dám chắc là cô ấy đã đâm ân hận, là đã về nhà. Coi bội như cậu ghen tị. Vì thế cô ấy được trọng thị hơn mình Nó không tiếp thu được cái khái niệm ghen tị với Catherine Nhưng cái ý làm cho cô buồn Thì nó hiểu khá rõ Cô ấy có bảo là cô ấy buồn không? Nó hỏi vẻ rất nghiêm trang Cô ấy đã khóc Khi tôi nói là sáng nay cậu lại biến mất Này đêm qua tôi đã khóc Nó đáp Và tôi có lý do để khóc hơn cô ấy Phải, cậu có lý do để đi ngủ với một trái tim kêu điệu và một cái bụng rỗng. Tôi nói, những người kiêu kỳ thường nuôi đau buồn cho chính mình. Nhưng nếu cậu thấy xấu hổ vì cái thói hay động lòng, thì khi cô ấy về, cậu như phải xin lỗi nghe. Cậu phải đi tới và đề nghị được hôn và đó là mà cậu biết hơn ai hết phải nói gì rồi đấy. Có điều là phải nhiệt tâm Chứ đừng làm như thế cậu nghĩ là cô ấy đã thành người xa lạ vì cáo dài lộn lẫy. Bây giờ, mặc dầu chị bận làm bữa trưa, chị vẫn ăn bớt thời gian rửa soạn cho em. Làm sao để Edgar Linton nằm ra hệt như một con búp bê bên cạnh em? Mà quả nói thế thật. Em nhỏ tuổi hơn, nhưng chị cam đoan là em sẽ cao hơn và rộng vai gấp đôi nó. Em có thể đánh ngã nó trong nháy mắt. Em có cảm thấy thế không nào? Mặt headlip sáng lên một lúc, rồi lại xầm xuống, và nó thở dài. Nhưng chị Nellie ạ, nếu em có đánh ngã nó đến 20 lần, thì cũng chả làm cho nó kém đẹp trai, hoặc làm em đẹp hơn chút nào. Em ước sao mình có bộ tóc sáng, nước da trắng, ăn mặc đi đứng trưởng trạc, và có cơ sau này cũng giàu như nó, và chốc chốc lại khóc mẹ. Tôi thêm vào và rung lên khi một gã trai làng dơ nắm đấm lọa dọa. Và ngồi ru rú ở nhà cả ngày vì một trận mưa rào. Ôi, Hedcliffe, cậu đang phô bày một tinh thần thật xoàng xỉnh. Lại mà soi gương này, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy điều cậu nên mong ước. Cậu có nhận thấy điều cậu nên mong ước? Cậu có nhận thấy hai nét này ở giữa hai mắt cậu? Và cặp lông mày rậm kia Đáng lẽ uống công lên Thì lại võng xuống ở giữa Có hai cái thằng quỷ đen kia ẩn sâu thế Chả bao giờ mạnh dạng một cửa sổ đàng hoàng Mà cứ nhấp nhấy thầm thuộc bên dưới Như cái đồ gián điệp của Satan ấy Hãy mong ước Và học cách là cho phản lì những nếp nhăn câu có Ngước cặp mí mắt lên một cách thẳng thẳng Biến những con quỷ kia thành những thiên thần ngây thơ Đầy lòng tin cậy Không ngờ vượt hoài nghi và luôn luôn nhìn thấy bạn ở nơi không chắc là có thù. Đừng mang cái vẻ của một con chó dữ biết là mình đang bị đá, xong lại căm ghét cả thế gian cũng như người đã mình vì nỗi mình bị đau. Nói cách khác là tôi phải mong ước có đôi mắt to, xanh và vầng trắng phẳng của Edgar. Nó đáp, tôi có mong ước thế thật, nhưng có mong cũng chả được. Một tấm lòng tốt sẽ giúp cậu có một bộ mặt đẹp Cho dù cậu có là người da đen thực thụ Cậu em ạ Tôi nói tiếp Nhưng một trái tim độc ác Sẽ biến bộ mặt đẹp nhất Trở thành một cái gì còn tệ hơn là xấu xí Và bây giờ Sửa ráy Chạy chuốt Và dằn dỗi xong rồi Cậu hãy nói cho tôi xem Cậu có nghĩ mình Cũng khá đẹp trai không nào Tôi nói cho cậu biết Tôi thấy thế đó, cậu có vẻ như một hoàng tử cải trang ấy. Biết đâu, cha cậu chả là hoàng đế Trung Hoa, mẹ cậu là hoàng hậu Ấn Độ. Mỗi người bỏ thu nhập một tuần ra, cúng đầu, đủ tàu cả đồi gió hú, lẫn áp, Và cậu đã bị bọn thủy thủ hiểm ác, bắt cóc đem về anh. Ở địa vị cậu, tôi sẽ hình dung mình là một dòng giỏi cao quý. Và những ý nghĩ về gốc gác của mình sẽ cho tôi can đảm và phẩm cách để chịu đựng những áp bức của một nông gia quèn. Cứ thế tôi liến lấu và hát clip dần dần mất nét câu có. Nó đã bắt đầu có vẻ hoàn toàn thích thú, thì đột nhiên cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt ngang bởi tiếng lọc cọc từ mấy dưới đường đi lên và vào sân. Nó chạy ra chỗ cửa sổ, còn tôi thì ra chỗ cửa lớn. Vừa kịp trông thấy hai anh em nhà linh tên Từ chiếc xe nhà bước xuống Trùm kính trong áo choàng Khăn lông thú Và anh em ơn cũng xuống ngựa Mùa đông họ thường cưới ngựa đi dị lễ nhà thờ Catherine dắt mỗi đứa một tay vào nhà Và đặt chúng ngồi trước đóng lửa Hơi ấm khiến bộ mặt trắng nhợt của chúng mau chóng hồng hào lên Tôi dục cậu bạn tôi mau bày tỏ thái độ hòa nhã của mình, và nó vui vẻ nghe theo. Nhưng rủi thay, khi nó mở cửa bên phải nhà bếp, thì Hadley cũng mở cửa phía bên kia. Hai người gặp nhau, cậu chú bực mình vì thấy nó sạch sẽ, vui tươi, hoặc có lẽ do rốt sắn, muốn giữ lời hứa với bà liên tên, nên đẩy nó vào một cái chuối mạnh một đột ngột và dẫn dữ ra lệnh cho vô Jochef. Giữ cái thằng này ở ngoài phòng, tổng nó lên các xếp chờ đến khi xong bữa trưa. Nếu để nó một mình trong giây phút với đồ tráng miệng, nó sẽ vọc tay vào bánh và ăn khắp hoa quả đấy. Này thưa cậu chủ, tôi không đừng được trả lời, cậu ấy sẽ không đụng vào cái gì đâu. Chắc chắn vậy. Với lại, tôi thấy tưởng cậu ấy cũng phải có phần trong những món ăn ngon lành như chúng ta chứ. Nó sẽ hưởng phần bàn tay này. Nếu tôi bắt được nó dưới nhà trước khi trời tối... Hartley nói to... Xéo đi... Đồ Macabong... Sao mày định học đòi làm công tử bột đấy à? Hãy đợi đến lúc tao tóm được những loạn tóc... Tao nhã kia... Xem tao có kéo dài được thêm tí nữa không? Thế cũng đã khá dài rồi đấy... Cậu Linton nhận xét: Từ khung cửa lớn ghé mắt nhầm ra... Không biết tóc tai như vậy có làm nó đau đầu không? Trông như một cái bờm ngựa phủ lên mắt nó đấy. Linton đánh bạo nêu nhận xét ấy, nhưng không hề có ý lăng mạ. Nhưng bản chất dữ dội của Hedliff không sẵn sàng, chịu được chút gì có vẻ ngược ngạo ở một kẻ mà hình như ngay từ bấy giờ, nó đã ghét như một tình địch. Nó vớ lấy một cái liễn nước sốt táo nóng, vật đầu tiên trong tầm tay nó, và hắt toẹt vào mặt. Vào cổ kẻ vừa nói Cô cậu này lập tức là ầm ý Khiến Isabella và Catherine hất hại chạy đến Cậu ân so liền túng ngay lấy tên thủ phạm Giải đến buồn mình Ở đó chắc cậu cho nó một liều thuốc thô bạo Để làm ngụy cơn khùng của nó Vì lúc trở ra Cậu đó mặc tía tai Thở không ra hơi Tôi lấy khăn lau bát đĩa Và khá bực bội chùi cọ mũi mồm cho Edgar Thầm cho là đáng đời nó, ai bảo sen vào. Em gái nó thì bắt đầu khóc, đòi về và Cathy đứng lên lúng túng đơ mặt ngượng cho tất cả mọi người. Đáng lẽ anh không nói với cậu ấy làm gì? Cô thân mật trách cậu linh tên. Cậu ấy vốn đã cấu kỉnh sẵn và bây giờ anh đã làm cuộc hỏng đến thăm. Còn cậu ấy thì sẽ bị đánh đòn. Tôi không thích cậu ấy bị đánh đòn tí nào. Tôi không bụng nào mà ăn trưa được nữa. Tại sao anh lại nói với cậu ta, hợi Edgar? Tôi có nói với nó đâu. Cô cậu nức nở, bùa khỏi tay tôi và lấy chiếc khăn tay bỏ túi bằng vẻ lanh mịn, lau nước mặt mũi. Tôi đã hứa với má là sẽ không nói lời nào với nó và tôi đã làm đúng như thế. Thôi đừng khóc, Cathy đáp. Vẽ khinh bỉ, anh có bị giết đâu? Đừng gây thêm chuyện phiền nữa, anh tôi đang đến kia kìa, lặng im nào. Im đi, Isabella, có ai làm đau cô không nào? Nào nào, các em ngồi vào đi. Hadley nói lớn, tức tử bước vào. Cái thằng nhỏ vũ phu ấy làm anh nóng cả người lên. Bận sao, Edgar ạ, hãy nắm luật bằng quả đấm của chính mình. Làm vậy, em sẽ ăn ngon miệng. Đám liên hoàn nhỏ trở lại thanh thản. Khi nhìn thấy bữa tiệc thơm ngào ngạt Họ đã đói bụng sau khi phóng ngựa tới đây Và dễ dàng khuây khỏa Bởi lẽ không có gì tái hại thật sự xảy đến với họ Cậu ôn so sắn những phần hào phóng Tiếp vào các đĩa Và nếu chủ nhân sơi nổi trò chuyện Làm mọi người vui lên Tôi đứng hầu bàn Ở đằng sau cái ghế của mờ ấy Và cổ tâm nhìn thấy Catherine mặt ráo hoánh Vẽ tỉnh bơ Bắt đầu cắt một cái bánh cánh ngỗng trước mặt mình. Một đứa bé không có tình cảm. Tôi nghĩ thầm. Nó bỏ lơ những buồn khổ của thằng bạn chơi cũ một cách nhẹ nhàng làm sao. Mình không ngờ, nó lại ích kỷ đến thế. Cô đưa một miếng lên miệng, rồi lại đặt xuống. Má đã bừng lên, nước mắt trào rơi trên má. Cô đánh tụt cái nĩa xuống sàn. Và vội vàng bổ xuống gây dầm bàn Để giấu nổi xúc động Tôi không gọi cô là một đứa bé không có tình cảm nữa Vì tôi nhận thấy cô suốt ngày Như trong ngục sám hối Chỉ mong gặp dịp Để được một mình Hoặc đến thăm hết clip bị cậu chủ Khóa cửa nhốt ở trên gác Tôi phát hiện thấy thế Khi tìm cách tuần riêng cho nó Một mớ thức ăn hậu tốn Đến tối Không có khiêu vũ thi bèn sinh thả nó vì Isabella không có bạn nhảy. Những lời khẩn cầu của cô không ăn thua và tôi được chỉ định lắp chỗ trống. nhảy nhót phấn khứng lên chúng tôi xua tan được mọi u ám và sự thích thú của bọn tôi càng tăng khi ban nhạc Jimmer tới với tổng số 15 người một tâm bé, một tâmôn, diệợ, clarinet, bát sông, kèn co và một salo. Chưa kể các ca sĩ Mỗi dịp Noel Họ đi tour tất cả các nhà tử tế khá giả Được thù lao Và nghe họ chơi Bọn tôi xem như được một chầu chiếu đại hạng nhất Sau khi những caro thường lệ Chúng tôi bảo họ chuyển sang chơi ca khúc Và những bài ba bốn bè Mở ân sô thích nhạc Thế là họ cho chúng tôi nghe ê hề Catherine cũng thích nhạc Nhưng cô bảo đứng trên lầu cầu Thang nghe hay nhất và cô đi lên trong móng tối. Tôi liền theo sau. Họ đóng cửa dưới nhà không để ý thấy sự vắng mặt của chúng tôi vì phòng đầy những làng người. Cô không diệt lại ở cầu thang mà tiếp tục lên nữa. Tới gác xếp nơi hét clip bị nhốt và lên tiếng gọi. Hồi lâu nó mục mực không chịu trả lời. Cô vẫn kiên trì. Và cuối cùng, dỗ được nó nói chuyện với mình qua, qua vách gỗ. Tôi để cho đôi trẻ tội nghiệp trò chuyện với nhau, không quấy rối, cho đến lúc độ chừng là các bài hát sắp chấm dứt và các ca sĩ sắp nghỉ để giải khác đôi chút. Bây giờ, tôi mới leo lên chiếc thang để báo cho cô. Thay vì thấy cô bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng cô ở bên trong. Các con khỉ con đã chui qua ô cửa mái của một gian gác xếp bò dọc theo nóc nhà vào cửa mái của găng giác xếp kia và tôi phải khó khăn hết sức mới dỗ được cô trở ra. Hát clip cùng ra với cô và cô nàng đặt đòi tôi phải đưa nó vào nhà bếp vì lão gia nhân đồng bạn với tôi đã đi sang một nhà hàng xóm để thoát khỏi âm thanh bài Thánh ca quỷ quái của chúng tôi. Lão ưng gọi thế. Tôi bảo chúng tôi là... Tôi không mẩy may quyết định khuyến khích những mua mẹo của chúng. Xong vì tên tù nhân kia, từ bữa chiều qua chưa có tí gì loát dạ. Nên tôi nhắm mắt làm ngơ, cho nó đánh lừa cậu Hadley một lần này thôi. Nó đi xuống, tôi đặt một cái ghế đẩu cho nó cạnh đóng lửa, và thết cho nó một số món ngon lành. Nhưng nó nôn nao trong người, chỉ ăn được ít thôi. Những cố gắng của tôi nhằm tiếp đẩy nó đều bị khước từ. Nó tị hai khỉu tay lên đầu gối Tay đỡ cầm Và chìm đắm trong suy tư câm lặng Tôi hỏi nó nghĩ gì Thì nó trả lời nghiêm trang Tôi đang cố xác định xem Trả miếng hách ly như thế nào Tôi bất cần phải chờ bao lâu Miễn là cuối cùng Tôi có thể làm được điều ấy Tôi hy vọng cha ấy đừng chết trước Khi tôi trả được hận Thật xấu hổ Hay Cliff Tôi nói Trừng phạt kẻ khác là việc của Chúa. Chúng ta phải học tha thứ. Không, Chúa sẽ không thỏa ý được thấy tôi tha thứ đâu. Nó đáp, tôi cứ ước sao biết được cách trả thù tốt nhất thôi. Cứ để mặt tôi, rồi tôi sẽ nghĩ ra mưu kế. Trong khi nghĩ đến điều đó, tôi đã cảm thấy khổ sở. Nhưng thưa ông Lô Chút, tôi quên mất là những chuyện này không mua vui được cho ông. Tôi lấy làm ân hận là sao mình lại rong dài đến mức ấy. Để cháu của ông ngủi lạnh và ông thì gà gật buồn ngủ rủ ra. Lẽ ra, tất cả những gì ông cần nghe về chuyện của Harkleaf, tôi có thể nói trong dăm 7 chữ thôi. Tự ngắt câu chuyện của mình như vậy, bà quản gia đứng dậy, toan bỏ đồ khâu sang bên. Xong tôi cảm thấy không thể rời khỏi lò sưởi, mà tôi đâu có ngủ gật. Ngồi yên, bà điên. Tôi kêu lên, cứ ngồi lại nửa tiếng nữa. Bà kể chuyện thông thả thế là phải. Đó là cái cách tôi thích. Và bà kể nốt theo kiểu ấy. Tôi quan tâm đến mọi nhân vật bà đã nhắc tới. Ít hoặc nhiều. Đồng hồ đã đánh 11 tiếng rồi, thưa ông. Không thành vấn đề, tôi không quen đi ngủ vào quán này. Một hai giờ cũng là sớm chán đối với một người nằm dài đến 10 giờ sáng. Ông không nên nằm đến 10 giờ, phần tốt đẹp nhất của buổi sáng, đã qua lâu trước lúc đó. Người nào đến 10 giờ mà chưa làm được nửa công việc hàng ngày thì dễ có cơ bỏ dỡ nửa kia. Dù sao mặc lòng, bà điên, bà cũng cứ cứ trở lại ghế đi đã, vì mai tôi định kéo dài đêm tới tận chiều. Tôi tiên đoán, chí ít mình cũng. Hàng gia dẳng. Tôi hy vọng không phải thế, thưa ông. Thôi được, ông phải cho phép tôi bỏ quảng độ 3 năm trong thời gian đó mở on-saw. Không không, tôi không cho phép điều gì như thế cả. Bà có biết cái tâm trạng khi ta ngồi một mình, trước mặt là mèo mẹ liếm lép màu con trên thảm. Ta theo dõi hoạt động ấy, chăm chú đến nỗi chỉ cần mèo mẹ bỏ qua một bên tai là khiến ta đâm bực mình. Một tâm trạng lười nhát ghê gớm. Tôi dám nói vậy. Trái lại, một tâm trạng hoạt động đến mệt ngoài. Đó là tâm trạng tôi lúc này. Và do đó, bà cứ tiếp tục thật, tỉ mỉ kể đi. Tôi nhận thấy người vùng này so với những người tỉnh thành có cái ưu điểm tương tự như con nhện trong mục tối làm người tù khuây khỏa hơn là con nhện trong nhà có thể giải sầu cho người nhà cư ở đó. Tuy nhiên, Sự hấp dẫn sâu sắc không phải hoàn toàn phụ thuộc tình thế của người quan sát. hậu quả có sống nghiêm túc hơn, nội tâm hơn với hời hợp, phù phiếm bề ngoài hơn. Tôi nghĩ ở đây một tình yêu trọn đời là hầu như khả thế. Mà tôi vốn là một kẻ mực, không tin có tình yêu nào đậu được lấy một năm. Một đàn giống như đặt một người đói ngấu trước một món duy nhất. Anh ta có thể hoàn toàn tận trung. Nói thèm ăn vào đó Và thưởng thức ngon lành Đằng kia là đưa anh ta vào một bàn tiệc Giữa các đầu bếp Pháp bày biển Có lẽ xét chung các bữa Anh ta cũng có thể khoái như vậy đấy Nhưng tách riêng từng món Thì chỉ là một hạt nguyên tử Trong sự đánh giá Và hồi ức của anh ta mà thôi Ờ, ở đây chúng tôi Cũng như những nơi khác thôi Khi ông hiểu chúng tôi hơn Bà đi nhận xét Hơi bối rối khi thấy tôi nói thế. Xin lỗi, tôi trả lời, chính bà, người bạn tốt của tôi, là một bằng chứng hùng hồn bác bỏ lời khẳng định đó. Trừ một vài nét tỉnh lẻ vật vảnh. Ở bà không có dấu gì là của những cung cách mà tôi thường quen coi là đặc trưng của tầng lớp bà. Tôi chắc chắn bà hay nghĩ ngợi nhiều gấp bội. Lớp gia nhân nói chung, bà đã buộc phải vung trồng những năng lực suy tư của mình. Vì thiếu những cơ hội phí phạm cuộc đời Và những chuyện tầm phào ngu ngốc Bà điên cả cười Chắc chắn tôi tự đánh giá mình Là một loại người vững vàng Biết điều Bà nói Không hẳn là do sống giữa đồi núi Và chỉ thấy một loạt bồn mặt Một loạt hành động hết năm này sang năm khác Nhưng tôi đã trải qua kỷ luật khe khắc Điều đó dạy tôi biết khôn ngoan Với lại Tôi đã đọc nhiều hơn ông tưởng Thưa ông Lô Chút Trong cái thư viện này, ông không thể tìm thấy cuốn sách nào mà tôi chưa từng đọc qua. Hơn thế nữa, chưa từng rút ra điều bổ ích ở đó, trừ phi nó ở ngăn sách tiếng Hy La và ngăn tiếng Pháp thôi. Đám này thì tôi phân biệt được quyển nọ với quyển kia. Đó là mức tối đa mà ông có thể chờ đợi ở con gái một người đàn ông nghèo khổ. Dù sau đi nữa, nếu cần kề, và theo đúng giọng truyện phim thì tốt hơn là tôi cứ kế tiếp. Và thay vì nhảy cóc 3 năm, tôi sẽ chuyển luôn qua 3 mùa hè năm sau. Hè 1778, tức là gần 23 năm trước đây. tiên xảo đầu tiên được giao cho tôi nuôi và là người cuối cùng của dòng họ Ân So ra đời. Bọn tôi đang bận dở cỏ phơi cô ở một cánh đồng xa thì cô gái thường mang bởi điểm tâm cho chúng tôi chạy qua bãi cỏ và ngược con đường nhỏ sớm hơn thường lệ tới một tiếng đồng hồ vừa chạy vừa gọi tôi. đứa bé mới khóc làm sao chứ? Cô hỗn hển. Thằng bé đẹp nhất từng cất tiếng chào đời. Cơ mà ông Dr. bảo mờ chủ đi đứt, mất thôi Ông ấy bảo mờ bị ho lao nhiều tháng nay Tôi nghe thấy ông ta bảo cậu Hadley như thế Bây giờ không có gì cứu được nữa Và mờ ấy sẽ chết trước mùa đông Chị phải về nhà ngay, chị phải nuôi nó Nelly à, cho nó ăn sữa với đường Và ngày đêm chăm năm nó Tôi ước gì tôi là chị vì nó sẽ hoàn toàn thuộc về chị khi không còn mợ chủ nữa. Nhưng mợ ấy ốm nặng lắm à. Tôi hỏi, vứt cái cào xuống và thắt chiếc mũ vải. Tôi chắc thế. Nhưng nò mợ ấy thật căng đảm. Cô gái đáp. Và mợ ấy nói chuyện như thể mợ nghĩ là mình sẽ sống để thấy nó khôn lớn nên người. Mợ vui sướng mê mẫn. Nó đẹp thế cơ mà. Nếu tôi là mờ ấy, tôi dám chắc tôi sẽ không chết. Chỉ nhìn nó thôi là tôi sẽ đỡ bệnh, bất chấp ông Kenneth. Tôi cấu ông ấy ghê, bà Exer, bế chú thiên thần nhỏ xuống chính sẵn cho cậu chủ xem. Và mà cậu ấy vừa mới sáng bừng bừng lên, thì lão già báo điềm gỡ đã bước tới nói. Ân so, thật phúc đức cho là mờ ấy đã qua khỏi mà để lại cho cậu đứa con trai này. Khi mỡ đến đây, tôi đã cảm thấy chắc là mỡ ấy không đậu được lâu. Và bây giờ, tôi phải nói với cậu là có lẽ mùa đông tới sẽ kết liễu đời mỡ. Đừng choán ván và quá miệng phụng về nó. Thô vô phương cố chữa. Lẽ ra, cậu phải khôn ngoan hơn, đừng có chọn một cô gái phế phẩm như thế. Thế cậu chủ trả lời ra sao? Tôi hỏi. Hình như cậu chủ chửi thề. Cơ mà tôi không để ý đến cậu Tôi đang mãi mê nhìn thằng bé Và cô ta lại bắt đầu say sưa tả nó Cũng háo hức như cô Tôi hâm hở chạy vội về nhà Để chính mắt nhìn chim ngưỡng Tuy tôi cũng rất buồn cho Hadley Trong tim cậu Chỉ có chỗ cho hai thần tượng Vợ cậu và bản thân cậu Cậu mê cả hai và phụng thờ một Tôi không hình dung nổi Làm sao cậu có thể chịu đựng được tổn thất này? Khi chúng tôi về tới đồi gió hú, thì cậu đứng đó, ngay cụm trước. Lúc đi qua tôi hỏi, em bé thế nào? Sếp sữa biết chạy quên rồi, ạ, Cậu đáp, miệng mở một nụ cười vui vẻ. Thế còn mở, tôi đánh bạo hỏi. Ông Dr. Bảo Mợn. Mà bắt ông doctor đi Cậu ngắt lời Mặt đỏ tí tai Francis chẳng sao cả Bằng giờ tuần sau Mợ sẽ hoàn toàn khỏe mạnh Chị có lên gác không Bảo mợ là tôi sẽ lên Nếu mợ hứa không nói chuyện Sở dĩ tôi để mợ nằm một mình Là vì mợ không chịu ngơi miệng Mà mợ phải Bảo mợ là ông Kenneth Nói mợ phải im lặng Tôi chuyển lời ấy cho mợ on saw. tâm trí mợ có vẻ như đang bay bỏng. Và mợ vui vẻ trả lời. Tôi hầu như không nói một lời. Anh là anh hả? Thế mà anh ấy đã khóc, bỏ ra ngoài hai lần. Thôi được, bảo là tôi hứa sẽ không nói. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không được cười anh ấy. Tội nghiệp, cho đến khi trước khi chết một tuần. Tâm trạng vui vẻ đó không lúc nào rời mỡ và cậu thì cứ khăng khăng một mực. Nói cho đúng hơn, điên cuồn khẳng định là sức khỏe của Mợ khá lên từng ngày. Khi ông Kenneth báo cậu biết mọi thuốc thang đều vô ích và khi bệnh tình đã đến giai đoạn này và cậu không cần phải tiêu thêm tiền để chạy chữa cho mỡ, cậu vặt lại. Tôi biết là không cần. Nhà tôi khỏe. Nhà tôi không cần gì ông chạy chữa thêm nữa. Nhà tôi chẳng bao giờ ho lao cả. Đó là một cơn sốt và nó dứt rồi: “ Mạch cô ấy bây giờ cũng chậm như mạch tôi. Má cô ấy cũng mát như má tôi. Cậu cũng nói với mợ như vậy và mợ dường như tin lời cậu. Nhưng một đêm khi đang dựa vào vai cậu nói rằng có lẽ hôm sau mình có thể dạy được thì mợ bị một cơn ho. Một cơn rất nhẹ thôi. Cậu bế thốc mở lên Một vòng hai tay ôm cổ cậu Mặt biến sắc Và mở chết Như cô hậu gái đã tiên đoán thần bé Heo Tên được phó thác hoàn toàn cho tôi Về phần cậu ân so Miễn sao thấy nó khỏe mạnh Và không bao giờ nghe thấy tiếng khóc Là cậu bằng lòng Đối riêng bản thân Thì cậu trở nên tuyệt vọng Nỗi đau buồn của cậu thuộc loại không cất lên thành tiếng than vang Cậu không khóc Cũng chẳng cầu nguyện, cầu nguyện rũa và thách thức, ghét cả Thượng Đế lẫn người đời, buông thả chơi bời phóng đảng, bất cần mọi sự. Đám gia nhân không thể chịu đựng lâu dài cách cư xử bạo ngược và xấu xa của cậu. Joseph và tôi là hai người duy nhất ở lại. Tôi chẳng nỡ bỏ đứa bé được giao tôi trong nom Hơn nữa, ông biết đấy, tôi đã từng là chị em sữa, cậu ấy mà sẵn sàng tha thứ hành vi của cậu hơn là một người dân cho dép ở lại để nạt nổ tá tiền và đánhm lao công thiên hướng của lão là trụ sở chỗ nào là có nhiều đồi bại để cho lão quả trách những thói tật xấu và bạn bè xấu của cậu chủ hình thành một tấm gương hay hôn cho Catherine và Hecli Cách đối xử của cậu với Heathcliff đã đến mức để làm cho một thảnh biến thành một con quỷ. Và quả thật, vào thời kỳ đó, dường như thằng bé đã bị một cái gì ma quái ốp vào người vậy. Nó khoái trá, chứng kiến sự sa đọa khuôn bề cú vãng của Hadley và càng ngày lì lỡ mang rợ và hung hãng của nó, ngày càng rõ nét. Tôi không thể lột tả, dù chỉ là nửa phần. Các cảnh địa ngục trong nhà chúng tôi lúc bấy giờ. Cha phó thôi không đến nữa. Và cuối cùng, chẳng còn người tử tế nào đi lại gần gũi chúng tôi nữa. Trừ phi những lần Edgar Linton đến thăm cô Cathy, có thể coi là ngoại lệ. Đến tuổi 15, cô là nữ hoàng tuyệt sắc của vùng đông thôn này. Không ai sánh kịp. Và cô đã trở thành một con người kiêu kỳ, ương bướng. Tôi thú thật là tôi không ưa cô từ khi cô qua thời thơ ấu, và tôi luôn chọc tức bằng cách hạ bệ thói hóm hình của cô. Tuy vậy, cô không bao giờ ghét tôi. Cô có tấm lòng trung thủy tuyệt vời với những quan hệ gắn bó cũ. Ngay cả Harkliffe cũng vẫn được cô thương mến như xưa. Không giúp y suyển mà cậu Linh tên, mặc dù hơn hẳn nó, cũng khó lòng gây được một ấn tượng sâu bằng lington là ông chủ quá cố của tôi. Ảnh của ông ấy trên lò sưi. Trước đây ảnh ông thường treo một bên, còn kia là ảnh vợ. nhưng bà ấy bị cất đi rồi. Nếu không thì ông có thể thấy được phần nào diện mạo của bà ấy xa xưa ra sao? Ông có nhìn rõ bất kia không? Bà đi chớa cây nớg lên và tôi nhìn thấy một bộ mặt đường nét dịu dàng, Rất giống cô gái ở bên kia đồi, nhưng sắc thái tư lự và hòa nhã hơn. Một bức ảnh đẹp. Mái tóc dài, sáng màu, hơi loan xoan ở hai bên thái dương. Đôi mắt to và nghiêm nghị, vóc nhìn, phần quá yếu điệu. Tôi không lấy gì làm lạ về việc Catherine Inso có thể vì một con người như thế này mà quên đi người bạn thỏ ban đầu. Điều làm tôi ngạc nhiên nhiều Là một con người có trí tuệ tương xứng với hình thể như ông ta, làm sao lại có thể mê được Catherine Earnshaw như tôi hình dung cô trong ý niệm. Một bức chân dung rất dễ thương, tôi nhận xét với bà quản gia. Có giống không? Giống đấy, bà trả lời. Nhưng khi ông ấy linh hoạt, thì còn đẹp hơn. Đây là cái vẻ thường này của ông. Nói chung, ông ấy thiếu linh lợi. Catherine đã tiếp tục duy trì mối quan hệ quen biết với anh em Linton từ khi cô ở năm tuần trong nhà họ. Vì cô không muốn phổ bài khí cảnh thô lỗ của mình khi ở bên họ và cũng biết xấu hổ về tính cộc cằn ở nơi mà lúc nào cô cũng chỉ thấy một phong độ lịch sự như thế. Nên vô hình chung, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với hai ông bà già bằng sự thân mật hồn nhiên của mình, chiếm được lòng gửi mộ của Isabella trái tim và linh hồn của cậu anh. Những thành công này khiến cô thích chí ngay từ đầu bởi cô vốn đầy tham vọng và dẫn cô đến chỗ mang một tính cách hai mặt mà thực sự không ký định lừa ai. Ở cái nơi mà cô nghe thấy gọi Khác Líp là một thằng nhảy vô lại thô bỉ và còn tệ hơn một tên cục súc. Cô thận trọng không hành động như nó. Nhưng ở nhà, cô chẳng có khuyến hướng thực hành phép lịch sự, làm thế chỉ tổ bị cười, và cũng chẳng cần kiềm chế cái bản chất ngỗ ngược khi mà điều đó chẳng khiến cô được khen hoặc kính nể. Cậu Edgar Họa Hoàng mới thu thập đủ can đảm để công khai đến thăm đồi gió hú. Cậu khiếp tiếng ơn so và lẫn tránh không muốn gặp cậu này. Tuy nhiên, bao giờ chúng tôi cũng cố gắng tiếp cậu một cách lịch sự nhất. Bản thân chủ nhân cũng tránh không xúc phạm cậu Tuy biết rõ lý do đến thăm Và khi nào không thể thanh nhã được Thì lánh mặt Tôi có phần nào nghĩ là Catherine không thích cậu đến chơi Cô không biết giả hoạt Không bao giờ điệu đàn Và hiển nhiên là không muốn hai bạn trai Của mình gặp nhau chút nào Vì khi hết clip lộ vẻ khinh bị Linh tên ngay trước mặt cậu này Cô không thể đồng tình phần nào Như cô vẫn làm thế sau lưng cậu Và khi Linh tên tỏ ra gây gỡm Và ác cảm với hét clip Cô không dám dững dưng với thái độ của cậu Như thể việc có rẽ người bạn cùng chơi Là chẳng mấy hệ trọng đối với cô Nhiều lần tôi đã cười những bối rối Và những phiền muộn khuôn xiết kể Mà cô hoài không giấu để khỏi bị tôi ức chế Điều đó nghe có vẻ tệ Nhưng cô không kiêu kỳ đến nỗi người ta đâm ra thật sự không thể thương hại những đau khổ của cô. Cho đến khi nào cô chịu sửa chữa để trở nên nhũng nhặn hơn. Cuối cùng, cô đã quyết định thúi thật và tâm sự với tôi. Vì chẳng còn người nào khác khả dĩ có thể khuyên nhủ cô. Một buổi chiều, cậu Hadley đi vắng và Hadcliffe lợi dụng dịp đó để nghỉ ngơi. Hồi ấy, hình như gã đã đến tuổi 16, và mặc dù không có những nát độc ác hoặc không đến nổi thiếu thông minh, gã đã tạo một ấn tượng gớm quốc về cả tinh thần lẫn ngoại hình mà gián dấp hiện thời của ông Heathcliff không còn giữ lại dấu vết gì. Trước hết, hồi này, gã đã mất hết những gì được giáo dục giàu bé, làm lụng vất vả liên tục, từ sớm đến khuya đã dập tắt gọi mọi tò mò ham muốn hiểu biết từng đã cháy lên trong gã, cũng như sự yêu thích sách vở hoặc học hành. Cậu ý thức hơn trội nhiễm vào đầu góc gã hội thơ ấu do sự thiên vị của cậu Ên so, Nay đã tiêu tan, gã đã vật lộn một thời gian để duy trì mức ngang bằng với Catherine trong việc học hành và đã bỏ cuộc với một nỗi liên tiếc thầm lặng mà buốt nhói. Nhưng gã đã chịu thua hoàn toàn và không có kích nào tiếp phục được dã dấn bước vươn lên. Khi mà gã thấy mình tất yếu phải tụt xuống với trình độ đạt trước đây. Rồi với vẻ bề ngoài cá nhân cũng hòa đồng với sự sa súc tinh thần. Gã đã đâm, có dáng đi rũ rượi một bộ dạng hà tiện. Thiên tư đè giặc của gã bị đậy lên thái quá thành một tính khí ủ ê khó gần. Quát quắc đến mức gần như mưu sửn. Và đã đạt. Có vẻ tìm thấy một thích thú hiểm độc trong việc kích thích ác cảm Chứ không phải là trọng thị Ở số người quen ít ỏi của gã Xong, gã đã thôi bộc lộ lòng trừ mến đối với cô thành lời Và rụt lại với vẻ nghi ngờ giận dữ Để tránh những vút ve hồn nhiên của cô gái Kiểu như gã đã biết rõ việc ban phát hào phóng cho gã những dấu hiệu quý mến như thế Chẳng thể mang lại chút thỏa mãn nào Vào cái dịp nói trên, gã vào trong nhà để thông báo ý đồ của mình là bữa nay không làm gì hết. Giữa lúc tôi đang giúp cô Cathy mặc chiếc áo dài cho chỉnh tề, cô đã không tính đến chuyện, hết clip quyết định nghỉ việc và ngỡ là sẽ được độc chiếm cả nhà. Cô đã tìm cách báo cho Edgar biết anh cô đi vắng. Và giờ đây đang chuẩn bị tiếp cậu ta. Cathy, chiều nay đấy có bận không? Heathcliff hỏi, đấy có định đi đâu không? Không, trời đang mưa. Cô trả lời. Vậy thì sau đấy lại mặc chiếc áo lụa dài ấy? Gã nói, chắc không có ai đến chơi đấy chứ. Theo đây biết thì không. Cô ấp út. Nhưng lẽ ra bây giờ đấy phải đang ở ngoài đồng cơ mà. Heathcliff. Đã quá giờ ăn trưa một tiếng. Đấy tưởng đấy đã đi rồi. Chả mấy khi chúng ta khoát khỏi sự có mặt đáng nghiền rũ của Hadley Gã trai trẻ nhận xét Hôm nay đầy sẽ không làm gì nữa Đầy sẽ ở lại nhà với đấy <cười> Ờ nhưng Cho dép sẽ mất đấy Cô gợi ý Đấy nên đi đi thì hơn Cho dép đang lấy vồi ở rừng bên kia núi Peniston, Phải đến tối mịch Lão mới xong việc Lão sẽ chẳng biết đâu Nói rồi, gã đụng đỉnh đến chỗ lò sưởi và ngồi xuống. Catherine nghĩ một lúc, lòng mày nhíu lại. Cô thấy cần phải dọn đường cho một cuộc đột nhập được êm thấm. Isabella và Edgar Linton có nói là định đến chơi chiều nay. Cô nói sau một phút im lặng. Vì trời mưa, đền đây không có ý chờ họ mấy. Xong họ cũng có thể đến và nếu họ đến, đấy có cơ bị mắng oan. Chả lời lọc gì Bảo Ellen nói là đáy bận Cathy Gã cố gắng Đừng có hể Đây ra Vì những người bạn thiếu não Ngẫn ngơ ấy của cậu Đôi khi đây đã suýt thang phiền rằng Chúng Nhưng thôi đây chả nói Rằng chúng làm sao Kathleen kêu lên Mắt đâm đâm nhìn vào gã Với một vẻ bớ rối Ơ cô có kịnh nói thêm, ngót đầu ra khỏi tay tôi, chị chả tóc cho tôi quên, hết quăng rồi. Thôi đi, để mặt tôi. Đấy vừa xích than phiền về cái gì hở hay clip? Chả có gì đâu, có đều là đấy hãy nhìn tờ lịch trên cửa kia. Gã chỉ một tờ giấy đóng khung treo gần cửa sổ và nói tiếp. Những dấu chữ thập là những tối đấy chơi với nhà anh em nhà liên tên. Những dấu chấm là những tối với đây Đấy thấy không Đây đã đánh dấu từng ngày Vậy đấy Ngốc ơi là ngốc Làm như đây chỉ để ý ấy Catherine đáp giọng dằn dỗi Thế thì có ý nghĩa gì Để chứng tỏ là Đây có để ý Hedcliffe nói Và tôi bao giờ cũng phải ngồi với anh hữu Cô hỏi mỗi lúc một bực hơn Tôi được lợi cái gì Anh nói những chuyện gì Dù anh có nói gì để mua vui cho tôi Hay anh có làm gì đi nữa Thì cũng như thể anh câm, Hoặc anh là một đứa trẻ sơ sinh đấy Cathy Trước đây cô chưa bao giờ bảo rằng tôi quá ít mồm ít miệng Hoặc cô không thích bầu bạn với tôi Cat Hết líp kêu lên Rất đổi sao xuyến Khi người ta chẳng biết gì Và chẳng nói gì Thì đâu phải là bầu bạn Cô lẩm bẩm Bạn Cô đứng phát dậy Nhưng giả không đủ thì giờ phát biểu tình cảm của mình Vì tiếng chân ngựa đã vang lên trên những phiến đá lát tường Và sau khi gõ cửa nhẹ nhàng Cậu Linh Tên bước vào Mặt mày rạng rỡ vui thích Vì là nhắn gọi bất ngờ đã nhận được Rành rành là Catherine ghi nhận sự khác nhau giữa hai người bạn của mình Khi một người bước vào và người kia đi ra Sự tương phản ấy giống như cái Mà ông thấy khi đang từ một vùng than xám heo hút đồi núi chuyển sang một thun lũng đẹp đẽ phì nhiêu. Và giọng đói lời chào của Linh Tên cũng tránh ngược hẳn, như dáng vẻ con người. Cậu ta có cách nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, phát âm giống như ông. Có nghĩa là đỡ thô thiện hơn lối nói noanh của chúng tôi ở đây và êm ái hơn. Tôi không đến quá sớm đấy chứ. Cậu ta nói đưa mắt nhìn tôi. Tôi đã bắt đầu lau bát đĩa và dọn dẹp mấy cái ngăn tủ buffet ở đầu đằng kia. Không đâu, Catherine đát. Chị làm gì ở đằng đấy, Nelly? Làm công việc của tôi, cô ạ Tôi trả lời. Cậu Hartley đã ra lệnh cho tôi sắm vai thứ ba trong một cuộc đến thăm riêng của Linton. Cô bước tới đằng sau tôi và Cáo kính nói thầm. Đi đi, cả chị lẫn những cái giải lau của chị. Khi nhà có khách thì đầy tớ đừng có dở giói. Lâu lâu cọ cọ trong căn phòng họ đang ngồi chơi Lúc này cậu chủ đi vắng là một dịp tốt chứ Tôi lớn tiếng trả lời Cậu ấy không thích tôi lây hoài với những thứ này trước mặt cậu Tôi chắc cậu Edgar sẽ bỏ qua cho tôi Tôi không thích chị lây hoài trước mặt tôi Cô tiểu thư kêu lên hống hách Không để cho người khách của mình kịp nói Cô đã không lấy được bình tĩnh từ lúc cãi vã với Haycliffe. Tôi lấy làm ân hận không thể làm khác, thưa cô Catherine. Đó là câu trả lời của tôi và tôi tiếp tục công việc của mình một cách cần mẫn. Đoán chừng Edgar không thể trông thấy, cô giật chiếc khăn lau khỏi tay tôi và rất kháu giận. Véo vào cánh tay tôi một cách kéo dài. Tôi đã nói với ông là tôi không ưa cô ta và có phần khoái với việc tỉnh thoảng hại nhục. Cái thói hộm hỉnh của cô. Hơn nữa, cô làm tôi đau cực kỳ. Cho nên tôi giật bắn người. đang quỳ đứng phát dậy và la lên. Ôi, cô chê ác thế. Cô không có quyền cấu tôi. Tôi không chịu đâu. Tôi không hề dựa đụng đến chị. Đồ nói dối. Cô kêu lên, ngón tay còn ngứa ngáy muốn lặp lại động tác. Và đỏ tay lên vì giận dữ. Cô không bao giờ đủ sức cấu nổ khí của mình. Bao giờ cũng cháy rực toàn bộ màu da cô. Thế thì cái gì đây? Tôi vặt lại. Phô ra một bằng chứng có tím bầm không? Thể cho cãi được để bác bỏ lời cô. Cô dằm chân, ngừng ngừ một lúc rồi. Không cưỡng nổi sự thôi thúc của bản năng ngay ngược trong cô. Tát tôi một cái vào má. Một đòn đau điếng Khiến hai mắt tôi tràn đầy nước. Catherine thân yêu. Catherine. Linh tên sang vào. Rất choáng ván trước cái lối kép hai bề. Cả mang trá lẫn hung bạo Mà thần tượng của cậu ta vừa phạm Ra khỏi phòng Ellen Cô nhắc lại Toàn thương rung lên Thằng bé Hamilton vốn theo tôi đi khắp nơi Đang ngồi trên sàn Nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi Cũng bắt đầu khóc và điếc nở trách Cô Cathy ác Khiến cô trúc cưng thịnh đổ Lên cái đầu rủi ro của nó Cô nắm hai má nó lắc đáy lắc để Kỳ đến khi thằng bé tội nghiệp tái sanh tài tử và áp cơ không chút suy tính nắm lấy hai tay cô để gỡ cho nó. Trong giây lát, một bàn tay văng ra và cậu thiếu niên ngỡ ngàng cảm thấy bàn tay ấy vã vào tay mình một cách không thể lầm là đùi giỡn được. Cậu lùi lại, bàn hoàng. Tôi bé thóc Hamilton đi lên và vào nhà bếp để ngõ cửa không. Với buồn, Vì tôi tò mò muốn theo dõi xem hai cô cậu giải quyết mối bất hòa ra sao. Người khách bị lăng nhục bước tới chỗ cậu ta đã để mũ, mặt tái đi và môi rung lên. Thế là phải. Tôi tự nhủ. Hãy lấy đó là bài học và đi đi thôi. Vậy mà lại hay, để cho cậu thấy tính khí đích thực của cô ta. Anh đi đâu? Catherine vừa hỏi, vừa tiến đến chỗ cửa ra vào. Cậu ta né sang bên định vượt qua Anh không được đi Cô kêu lên quả quyết Tôi phải đi Và sẽ đi khỏi Cậu đáp bằng một giọng dịu dàng Không Cô khăng khăng nắm lấy quả đắm cửa Chưa đi được Edgar Linton ạ Ngồi xuống Anh không được bỏ tôi đi một cách giận dỗi như thế Tôi sẽ khổ sở suốt đêm Và tôi không muốn khổ sở vì anh Có thể nào tôi ở lại sau khi cô đã đánh tôi? Linton hỏi. Catherine câm lặng. Cô đã làm tôi sợ cô và xấu hổ cho cô. Cậu nói tiếp. Tôi sẽ không trở lại đây nữa. Bắt cô bắt đầu long lanh ướt và mí mắt chớp chớp. Và cô đã cố tình nói một điều không đúng sự thật. Cậu nói. Không phải. Cô kêu lên. Lại mở được miệng Tôi không làm gì đều Cố tình cả Thôi được đi đi Nếu anh muốn bước khỏi đây Và bây giờ tôi sẽ khóc Tôi sẽ khóc đến phát ốm Cô khuyệu gối xuống Bên một cái ghế và bắt đầu khóc thật sự Edgar kiên trì Quyết tâm của mình cho đến lúc ra sân Tới đó Cậu chừng chiều nắng lại Tôi quyết định động viên cậu Cô ấy ngang ngược dễ sợ, cậu ạ, tôi nói vọng ra, tệ như bất kỳ bữa trẻ hư nào, cậu cứ phóng ngựa về nhà đi lạ hơn. Kẻo cô ấy lại đập, bệnh chỉ khốt làm khổ chúng tôi thôi. Cậu bé mềm yếu đi nhìn qua cửa sổ, nghi nghi hoặc hoặc, sự kiên quyết đi của cậu cũng đã khác nào một con mèo kiên quyết bỏ đi một con chuột nhắc bị giết gần chết, hoặc một con chim đã ăn chết nữa. Chà, tôi nghĩ sẽ chả có khách nào cứu được cậu ta. Cái kiếp của cậu ta đã định và cậu đang bay tới số mệnh của mình. Và quả nhiên, cậu ta quay ngót lại, vội vạ trở vào nhà, đóng cửa lại đằng sau. Và lát sau, khi tôi vào báo cho họ biết, On đã về. Say không còn biết phải trái là gì. Sẵn sàng khuấy đảo, làm lộn tùng bậy cả nhà lên. Tâm trạng không thường của cậu ta khi quá chén thì thấy cuộc xích mít nọ chỉ tạo nên một tình thân thiết gần gũi hơn. Nó đã đập phá phở sự công ngoại vi của tính rục rè trẻ thơ và khiến họ có thể vứt bỏ các ngụy trang tình bạn để thú nhận tình yêu với nhau. Tin cậu Hadley về khiến Linton hối hả ra chỗ buộc ngựa và Catherine vội vã về phòng riêng. Tôi đi giấu Hamilton và lấy đạn ra khỏi cây súng bắn chim của cậu chủ. Trong cơn kích động điên dại, cậu rất thích nghịch nó, đe dọa tính mạng của bất cứ ai trêu ngươi. Hoặc thậm chí, chỉ cần khiến cậu quá chú ý tới, tôi đã nghĩ ra cái mẹo tháo đạn để ngộ nhỡ cậu có đi đến chỗ nổ súng, thì cũng đỡ gây thiệt hại.